các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng nó vẫn còn đủ sức để mà lao tới. Con quái vật trong cơn sẩy máu dường như vẫn còn đủ trí khôn để biết là ai là người lợi hại. Nó liền co chân lên nhảy bật lên cao về phía cụ già. Viên đạn chì đã nằm sẵn trong lòng súng, lúc này đã khai hỏa nhưng quá muộn. Cái khoảnh khắc mà viên đạn bay ra cũng là lúc khi mà móng vuốt của con quái vật cắt ngang một đường qua ít thầu của cụ Mãu, như một con dao, đầu cụ cụ ngã ngửa ra đằng sau, xương sống cổ đứt lìa cùng với động mạch. Máu người hồ túa ra hòa lẫn với nhau tanh đậm trong không khí. Chúng tôi như là hóa rồ tám người cùng lúc giương súng nhắm vào người của con hồ mà nhà đàn. Lại là những tiếng đoàn đoàn khô khốc xé nát sự tĩnh lặng của rừng khuya mang theo cái chết chóc đến gề người. Quang cảnh xung quanh dường như nhuốm một màu úa vàng tang tóc, bên cạnh đống lửa cháy bập bùng, lồng ngực con thú vẫn còn đang phập phồng, cô hít lấy những luồng khí cuối cùng. Cách đó không xa, máu người thịt thú rơi vãi rạng mỗi nơi một chỗ, nhuộm đỏ cả những chiếc lá khô. Cô máu nằm sõng soài trên nền đất, cô hồng cắt ngang bụi đường, đầu gần như là lìa khỏi xác. Một người thợ săn già đứng bên, nhìn thi thể của người trưởng làng mà lắc đầu chua xót. Ông rút con dao quắm từ trong túi lam lam mở trên tay. Toàn tiến lại xác của con hổ chặt đứt đầu của nó để mà trả thù cho người già làng. Thế nhưng con dao còn chưa bổ xuống đến đầu của nó thì từ trên cao một cái bóng đen sì lao xuống. Hóa ngoác cái mồm đỏ ngầu như là máu, nốt tròn cái đầu của bác thợ săn già. Chúng tôi chít đứng từ những tán cây cao từ trong những bụi rậm tối tăm lạnh lẽo, những cái bóng khổng lồ to như là bò mộng, màu lông nửa vàng nửa xám chậm chậm chui ra từ bóng tối. 2 3 4 5 và 6. Sáu, sáu con hổ vây chặt chúng tôi trong vòng cung chết chóc. Anh Tiến rất già khẩu, cả 54 vẫn còn rất đà thân linh quần lên đàn rồi khai hỏa. Anh ngoái nhìn về phía tôi rỉ gào lớn, "Chạy đi, chạy đi." Trong cánh rừng rậm nẫm khum tối tăm nhưng không còn tĩnh lặng, bên tai tôi chỉ còn lại những tiếng chân của mình cuồng chạy, nhịp tim như là phá tan khỏi lồng ngực. Tiếng súng mỗi lúc một thắt dần và tiếng gầm của con hổ dữ vang vọng ở bên tai. Chúng tôi đã nhầm, không phải chỉ có một con. Thời sự ngày 25 tháng 12 năm 2008, vụ mất tích 10 người bao gồm hai sĩ quan công an và tám thợ săn của làng Nậm Khum đang được điều tra làm rõ. Hiện tại cơ quan chức năng đã gửi đến bản Nậm Khum một tổ công tác điều tra, giám sát hiện trường, thu thập điều tra vật lần thông manh mối. Được biết 10 người nói trên đã xuất phát vào rừng nậm khum để truy tìm dấu vết của một con hổ dữ đã gầy già cái chết cho ba người trước đó. Tình tiến vụ việc ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.